Bạo động là sức mạnh vĩ đại nhất. Nó khuất phục được sức mạnh của bạo lực. Tín ngưỡng bất bạo động của tôi là một sức mạnh cực kỳ tích cực. Nó không có chỗ cho sự hèn nhát hay thậm chí sự yếu đuối. Có hy vọng cho một kẻ bạo lực một ngày nào đó trở thành không bạo lực. Nhưng không có hy vọng nào cho kẻ hèn nhát. Nếu địch thủ của Gandhi là Hitler, thay vì... Những người anh có phẩm giá, ông nói, ông sẽ áp dụng một chiến thuật khác. Gandhi nói, tôi không nhốt mình trong một đường lối nhất quán. Miễn là tôi trung thành với bản thân từng khắc một, tôi không bận tâm về những mâu thuẫn có thể gặp phải. Có sự nhất quán khôn ngoan và sự nhất quán ngu xuẩn. Một người vì muốn chức sau như một sẽ đi với thân thể trần trụi dưới ánh sáng mặt trời nóng bỏng của Ấn Độ hay mùa đông không chút nắng của na uy sẽ bị coi là một kẻ ngốc và sẽ mất mạng Mahatma gandhi là một bậc thầy về mặt dày tâm đen ở mọi mức độ trong nghĩa cao nhất của nó sự hòa hợp giữa người tình và người chiến binh gần đây tôi bắt đầu có những giấc mơ tuyệt vời trong đó mọi người đều tràn đầy tình yêu và lòng thương mến Không ai có bất kỳ ý định xấu xa nào để làm hại người khác. Tất cả những người tôi gặp trong những giấc mơ của tôi đều cởi mở và không vờ vĩnh. Tiền bạc và sự chấp nhận xã hội là những lo lắng không cần thiết. Không ai lo lắng về những đối xử tồi tệ hay những phán xét cay nghiệt vì những khái niệm này không hề tồn tại. Tất cả chúng ta đều thật cởi mở và tự do. Một người bạn gái của tôi xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong đời thực, cô ta sống dựa vào hai cảm xúc chủ yếu, ganh tị và ghen ghét. Cô ta hả hê với sự ganh tị của những người có ít hơn cô ta, và cô ta ghen ghét những ai có được nhiều hơn cô ta. Nhưng trong giấc mơ của tôi, cô ta không bận tâm đến việc ai có nhiều hay những thứ tốt nhất. Và cô không bận tâm đến những của cải của mình. Tất cả những gì cô muốn làm là yêu thương. Thế rồi trong giấc mơ về một thế giới lý tưởng này. Tôi gặp một người bạn trai vốn có địa vị xã hội đầy quyền lực. Anh ta nói với tôi, tôi không thể sống thiếu tình yêu. Tôi muốn bỏ vợ mình. Tôi không thể tiếp tục trói buộc bởi xã hội và đoạn chính trị. Những thứ đã đem đến cho tôi địa vị và tài sản. Tôi không muốn từ bỏ tất cả. Tôi muốn yêu và được yêu trong giấc mơ của tôi trái tim mọi người đều được biểu lộ và cháy rực ngọn lửa tình yêu khi tôi tỉnh dậy tôi cảm thấy tim mình cũng mềm đi và đầy ô yếm tràn đầy tình yêu với mọi thứ và mọi người tôi đã không muốn trở thành một người chiến binh mặc áo giáp và mang ngọn giáo tôi chỉ muốn phô bày những cảm xúc của mình không phải tự vệ tôi muốn là một người bạn tình nhưng trong thực tế của thế giới Như Gandhi đã nêu Bạo lực là một quy luật tất yếu Cố hữu cho đời sống Trong thân xác Trong thế giới chúng ta Nếu một quốc gia muốn có hòa bình Nó phải vũ trang cho chính mình Không có đủ sức mạnh tự vệ Hòa bình không khác gì Một giấc mơ không tưởng Tương tự Những người tình không thể yêu người khác Nếu họ không cảm thấy đủ tin tưởng Để yêu bản thân họ trước hết Nếu cuộc đời bạn Đầy những cảm xúc khủng khiếp Như giận dữ và thất bại Vì bạn đã phơi mình ra Để bị lợi dụng Thì sẽ khó có được Những cảm xúc tích cực Đối với những người khác Bạn sẽ bắt đầu ghét tất cả mọi người Vì trong mắt bạn Họ thật xấu xa Và họ đều là lũ trộm cướp Trong khi thế giới Có thể không thiếu gì Những kẻ xảo trá và tàn nhẫn Thì cũng có Như chúng ta có thể kiểm chứng Nhiều người xứng đáng và cao thượng Việc bảo vệ bạn trước sự xâm hại không cần thiết sẽ cho phép bạn nuôi dưỡng lòng yêu thương. Nếu bạn bước đi trên đường đời được trang bị bởi mà giày tâm đen bạn có thể bảo vệ và nuôi dưỡng những cảm xúc cao quý nằm sâu trong tâm khảm. lớn mạnh giữa những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Jim Brown, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ có lần đã nói trong một cuộc phỏng vấn Khi người ta cố cản tôi điều đó làm cho tôi trở nên mạnh hơn tôi tiếp nhận sức mạnh tiêu cực đó cảm nhận nó trong khắp cơ thể và ném nó trở lại cho họ nếu chúng ta nhớ lại tôi chắc chắn là mỗi chúng ta đã có lần làm được điều mà bình thường chúng ta không thể làm được nếu như không có một lực đối kháng mạnh mẽ đã thách thức và kích động chúng ta nếu chúng ta mạnh mẽ ở bên trong đừng chấp nhận thất bại thay vào đó Hãy tận dụng sức ép từ những kẻ xảo trá và tàn nhẫn để làm bộc lộ những sức mạnh còn ẩn giấu và khả năng sáng tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được những điều tưởng như là không thể. Richard và Sam là những kỹ sư phần mềm trong cùng một công ty. Mục đích của Richard trong công việc là hỗ trợ người chủ bằng cách tạo ra những sản phẩm xuất sắc đúng hạn. Ngược lại, Sam bỏ một nửa thời gian để làm công việc anh ta được thuê làm, viết phần mềm, và thời gian còn lại để đọc các ấn phẩm về phần mềm có được. Richard tự mình thầm nhận xét, thấy việc nắm bắt các thông tin mới là quan trọng. Nhưng việc này nên được làm vào thời gian riêng, chứ không phải trong giờ làm việc. Việc nghiên cứu của Sam chỉ hữu ích, bản thân anh, và cho ông chủ kế tiếp của ông ta. Vì công ty đang rất chậm, so với tiến độ đã cam kết, hầu hết các khách hàng hiện tại đang nóng lòng đe dọa hủy hợp đồng của họ nếu công việc không được hoàn thành đúng thời hạn. Richard lặng lẽ, làm việc tới 50 đến 60 giờ một tuần. Sam trái lại là một người thích thể hiện, anh ta thường đi loanh quanh trong văn phòng, khoe khoang những hiểu biết của mình và ghen tị buông lời cạnh khóe Richard. Gần đây, người cộng tác trong dự án với Richard, Joe, đã rời công ty để Richard hoàn tất nốt công việc đang dở dang. Mọi việc lại càng tệ hơn khi sản phẩm ban đầu của Richard được điều chỉnh thích ứng với yêu cầu của một công việc cụ thể. Sản phẩm của anh bây giờ được áp dụng trong một dự án khác. Điều này yêu cầu công việc điều chỉnh lại hoàn toàn cho thích đáng. Mọi người trong văn phòng nghĩ rằng Richard không thể kham nổi. Ngay cả Richard cũng có những nỗi nghi ngờ. Có vẻ như cần phải thương lượng lại thời hạn hoàn thành cuối cùng. Richard âm thầm nghiên cứu công việc của Joe và khám phá ra rằng giải pháp của Joe không tương thích với cách anh sẽ giải quyết dự án. Hy vọng duy nhất để tích hợp hai thiết kế phần mềm là vứt bỏ hầu hết phần mềm của Joe và bắt đầu lại. Điều đó có nghĩa là 6 tháng làm việc của Joe sẽ thành vô dụng. Quyết tâm của Richard rất mạnh. Anh sẽ không để Sam được thỏa mãn, nhìn thấy anh thất bại. Richard phấn đấu để làm được điều không thể. Như Jim Brown đã nói, tôi tiếp nhận sức mạnh tiêu cực đó, cảm nhận nó trong khắp cơ thể và ném nó trở lại họ. Quyết tâm của Richard muốn vượt qua một tình huống bất khả, cháy rực như một ngọn lửa bên trong anh. Anh dồn hết năng lượng sáng tạo. Và trong 2 tuần đã hoàn thành 70% dự án, còn 5 tuần để làm nốt phần việc còn lại. Lúc đó Richard thông thả hoàn tất điều không thể trong tổng cộng 3 tuần và giao cho khách hàng. Bên khách hàng rất hài lòng và nhận xét với chủ tịch công ty, tôi đã không nghĩ rằng 7 tuần là có thể. Tôi biết phần mềm này rất phức tạp và tôi đã hoàn toàn sẵn sàng kéo dài thời hạn. Người ta đã nói đúng. Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Bản thân tôi cũng có hàng tá người mà tôi phải cảm ơn vì đã tạo động lực cho tôi trên con đường đến thành công bởi những hành động tàn nhẫn của họ. Giờ đây, khi tôi đã bỏ xa họ đằng sau những thắng loại của tôi, họ không còn là một mối đe dọa đối với tôi nữa. Trận chiến với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn thường không phải là việc tiến hành chiến đấu với những thế lực bên ngoài. Đương đầu với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn khơi dậy những sức mạnh đang ngủ yên trong chúng ta để biểu lộ những khả năng phi thường mà chúng ta không nắm được trong những hoàn cảnh bình thường. Cá lớn và cá bé Nếu bạn bơi cùng những con cá mập, đôi khi chúng sẽ táp bạn một miếng. Trong cuộc sống, bạn có thể chọn ở lại trong cái ao nhỏ an toàn hay là tìm kiếm cơ hội giữ đại dương phát hiện dầu ở biển bắc đã thu hút sự quan tâm của nhiều hãng dầu mỏ nhà kinh doanh dầu độc lập tibon pickle j cũng xem xét các triển vọng sau khi đánh giá cẩn thận ông quyết định nắm lấy một cơ hội vì như ông kể lại chính phủ anh đang giao bán những gia súc béo của họ và đối với tôi triển vọng này đúng là một con gia súc béo Sau khi ký một thỏa thuận với Ủy ban năng lượng của Vương quốc Anh để thăm dò hai lô Pickens bắt đầu những hoạt động khoan tốn kém Hai năm sau Pickens đã khoan Mỗi lô một giếng Một lô không có gì Còn lô khi có dầu Nhưng không lô sau Phát hiện tại biển Bắc Chính phủ của đảng lao động của Anh Cố gắng kiểm soát các chữ lượng dầu Trong nỗ lực cứu ván nền kinh tế Anh quốc đang xuống dốc Nói ngắn gọn Họ muốn đẩy các công ty dầu mỏ nước ngoài đi, sau khi những công ty này trả tiền để được quyền tiến hành khoan. Chính phủ đang đòi hỏi hết phần lợi nhuận, mặc dù các công ty nước ngoài đã phải mạo hiểm đầu tư cho hoạt động thăm dò rất tốn kém. Đầu tiên, chính phủ thông qua một đạo luật yêu cầu Pickle và các công ty đối tác của ông nộp 20% tiền lợi nhuận từ các dầu mỏ đang khai thác cho công ty dầu mỏ quốc gia Anh quốc. Viết tắt là BNOC, một tập đoàn quốc gia do chính phủ thành lập. BNOC nhận lợi nhuận mà không phải chia sẻ bất kỳ rủi ro tài chính hay chi phí phát triển nào. BNOC đặt ra quy định khác yêu cầu các công ty bơm dầu từ các dàn ngoài khơi đưa vào các bồn chứa trên bờ trước khi bơm ngược lại ra các tàu trả dầu. Pickle cho rằng việc sử dụng phao để bơm dầu trực tiếp vào các tàu chở dầu ở điểm ngoài khơi sẽ an toàn về mặt môi trường hơn và đương nhiên là rẻ hơn. Hệ thống vận chuyển không hiệu quả, rút cuộc làm tốn kém thêm cho các công ty 300 triệu USD. Cuối cùng Pickle phải bán mỏ biển Bắc của ông, phát hiện lớn nhất từng có của ông cho người Anh. Với một khoản lợi nhuận nghèo nàn, ông thậm chí đã phải lừa gạt và dọa dẫm chủ tịch của BNOC để bán lại hợp đồng của ông. Ủy ban năng lượng Vương quốc Anh hẳn đã muốn ông tay không rời bỏ mỏ dầu của ông như một cậu bé ngoan. Bên dưới hình ảnh vương giả của người Anh mà người Mỹ hằng ôm ấp trong tim, Picken tìm thấy không gì khác hơn là những tên cướp tầm thường. Ông đã nhận xét với huân tước Trần, chủ tịch của BNOC, mấy gã các ngài giống bọn Jesse James. Jesse James Blab, kẻ lãnh đạo một băng đảng ngoài vòng pháp luật Mỹ sau cuộc nội chiến. Thế rồi xuất hiện một người lương thiện. Trong một làng toàn người chết phát, nếu đột nhiên xuất hiện một gã lừa lọc, xảo trá và tàn nhẫn, hắn ta chắc chắn thắng lợi hắn ta sẽ biến tất cả thành nạn nhân. Nhiều dân làng sẽ học theo cách các phương pháp của gã và cố gắng lướt nhau. Thế rồi nếu một người lương thiện thực hiện các bổn phận của mình một cách trung thực đến làng đó, anh ta sẽ như một luồng gió xuân tươi mát thổi vào một căn phòng hôi hám. Ôi, mọi người công nhận việc làm của anh ta và ca ngợi anh ta anh ta sẽ vượt lên trên và đánh bại tất cả những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Sau một thập kỷ sống trong bầu không khí ôi, bị thôi thúc thuần túy bởi lòng tham và những món lợi ích kỷ, chúng ta có thể đã sẵn sàng đón nhận một luồng gió tươi mát. Sự giải phóng, nhờ lao động, cần cù và trung thực, hãy gọi tôi là xảo trá và tàn nhẫn. Tôi nhớ hơn 15 năm trước, có một cuốn sách nổi tiếng của Robert Singer Chiến thắng nhờ sự ham dọa Trong cuốn sách ông viết rằng về cơ bản có ba loại người cần phải coi chừng những kẻ biết rằng họ quyết tâm tóm được bạn và nói ra như thế Những kẻ là những người đáng mến nhưng do sự vớ vẩn của họ không tránh được việc biến bạn thành nạn nhân và những kẻ cư xử như những người đáng mến Nhưng bên dưới bề ngoài tử tế của họ thì xào trá và tàn nhẫn. Cho dù bạn có tự cho mình thuộc một trong ba loại trên hay không, tôi có thể chắc chắn rằng bạn đã từng bị coi là như thế vào một lúc này hay lúc khác bởi những người nào đó đi ngang qua con đường của bạn. Những người này qua việc liên hệ với bạn có những kỳ vọng không thực tế, tưởng tượng về những gì mà họ sẽ thu được từ mối quan hệ với bạn. Khi kết quả cuối cùng không được như thế, không cần biết các động cơ của bạn có thể đã cao quý thế nào, bạn sẽ không thoát được việc bị gần cho là một kẻ xào trá và tàn nhẫn, kẻ đã nhẫn tâm biến họ thành nạn nhân. Trong quá khứ, bất cứ khi nào tôi bị gán cho những điều không thiện trí, tôi rất phiền lòng vì tôi rất quý trọng hình ảnh về bản thân như một người công bằng. Giờ đây. Nếu tôi bị coi là xảo trá và tàn nhẫn Tôi mặc kệ Con người tạo ra thực tế của họ Tùy theo nhận thức cá nhân của bản thân họ Thực tế không thay đổi Nhưng nhận thức thì được thay đổi Như tôi đã nói ở phần trước Nếu bạn cảm thấy bạn đang bị lừa Thì có thể đúng là như thế Thực ra nhận xét này Nên được nói rõ thêm Bạn phải khách quan để suy ngẫm kinh nghiệm của bạn Một cách đúng đắn Nếu một tấm gương phẳng một cách hoàn hảo, thì nó có thể phản chiếu hình ảnh không hề méo mó. Tuy nhiên, nếu tấm gương cong, thì hình ảnh nó phản chiếu sẽ bị méo mó. Tôi không hề nghi ngờ về việc hầu hết chúng ta phản ánh thực tế của chúng ta qua một tấm gương hơi cong. Vì thế, ít có ai trong chúng ta có thể thoát khỏi chuyện đôi lúc chịu những sự đánh giá không thiện chí. Áp dụng cách tách xa Một trong những công cụ hữu hiệu bạn có thể dùng khi đối phó với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn là áp dụng cách tách xa. Từ chối tham gia, nếu bạn ngờ rằng những người bạn đang quan hệ không hề có danh giới đạo đức trong việc đạt những ham muốn của họ, đừng để bạn liên quan vào. Lý do duy nhất khiến bạn có thể không có khả năng cắt đứt sự dính líu của bạn là kỳ vọng của bạn về một kết quả có lợi. Khi bạn có thể làm chủ thái độ lãnh đạm, đối với những ham muốn và lòng tham của chính mình, bạn dứt bỏ được khá nhiều mất mát và nỗi đau buồn không cần thiết. Lớn mạnh trong chính mình Một yếu tố đơn giản nhưng quan trọng cần phải học trước khi bạn có thể lớn mạnh giữa những người khác là khả năng để lớn mạnh trong chính bạn, thể chất của bạn. Một tinh thần khỏe mạnh ở trong một thân thể khỏe mạnh. Những lời giáo huấn của đạo Hindu dạy rằng, luân lý cao nhất của một cá nhân là chăm sóc thân thể của anh ta. Điều này thậm chí được ưu tiên trước việc rèn luyện tinh thần. Không có thân thể, không có gì có thể đạt được trong thế giới vật chất. Nói một cách đơn giản, nền tảng của một cuộc đời thành công là khỏe mạnh về thể chất. Qua sự tập luyện và chế độ ăn hợp lý, một trạng thái tinh thần minh mẫn sẽ đến. Đam mê tình dục mời gọi sự sợ hãi Các trường phái triết học phương đông khác nhau Bao gồm các nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản Dạy rằng Tinh khí là thứ quý giá mà người ta không nên hao phí một cách không cần thiết Tinh khí là một phần cốt yếu của sức sống Mà từ đó toàn bộ con người được sinh ra Truyền thống phương đông Cũng khuyến khích sự tiết chế và điều độ về tình dục, khi tinh khí bị suy kiệt sẽ dẫn đến sự yếu ớt về tinh thần. Sức sáng tạo, khí lực và những ngọn lửa của cuộc sống sẽ tắt điểm và để lại một con người cảm thấy kiệt quệ. Thế là thay vì bạn chế ngự cuộc sống, cuộc sống bắt đầu chế ngự bạn. Những lý thuyết này không có cơ sở khoa học nhưng đã được chấp nhận rộng rãi trong hàng ngàn năm. Napoleon Hill trong cuốn sách Thinh Engralit Tư duy làm giàu của ông đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy số đông đàn ông không thành công trong những năm tuổi trẻ vì họ có khuynh hướng tiêu hao sinh lực trong chuyện đắm mình vào hoạt động tình dục. Sinh lực khi không bị tiêu hao có thể được đổi hướng và biến thành một sức mạnh hỗ trợ cho những công việc kinh doanh của bạn và những mục tiêu xứng đáng khác. Theo tư tưởng phương Đông, có một mối liên hệ gần gũi giữa khỏe mạnh thể chất, sự minh mẫn tinh thần và hành vi tình dục. Quan hệ giữa chúng đã được quan sát qua hàng ngàn năm. Sau 20 năm quan sát của bản thân tôi, tôi cũng cho rằng điều này là có thật. Sự định hướng đúng đắn cho nguồn sinh lực có thể đem lại chính lợi thế mà bạn cần để thành công trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Kết luận Bạn không thể cấm người khác cố lợi dụng bạn, vì thế bạn sẽ phải sẵn sàng với tất cả khả năng của bạn để bảo vệ các quyền lợi của mình bất cứ lúc nào trước những kẻ xào trá và tàn nhẫn. Khi người ta phấn đấu là một người cao thượng và công bằng, cần thiết phải làm chủ nghệ thuật tự vệ, một người yêu hoàn hảo cũng là một chiến binh hoàn hảo. Một người thực hành mặt dày tâm đen biết rằng để cứng rắn với người khác, đầu tiên bạn phải cứng rắn hơn thế với bản thân và học cách rèn luyện các suy nghĩ và hành động của bạn. Cho dù bạn đang kháng cự hay khuất phục, trong đau đớn hay sung sướng, trong nỗ lực hay đang thư giãn, bạn phải không bao giờ để lơi mắt khỏi mục tiêu đã định của bạn tóm tắt những điểm chính nếu bạn không bảo vệ những gì là của bạn một cách chân chính không ai sẽ làm điều đó ngay cả khi bạn bênh vực cho quyền lợi của bạn nhiều người sẽ cố làm bạn e ngại loài người phát triển nhờ cạnh tranh và quy luật cạnh tranh là kẻ thắng được tất cả chỉ có kẻ mạnh sẽ tồn tại những kẻ xảo trá và tàn nhẫn một cách tự nhiên luôn có thể nhận ra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 Sẽ cho biết trạng thái bên trong của bạn Đối với người bắt đầu thực hành mặt giày tâm đen Điều quan trọng nhất Là phải làm chủ sức mạnh của sự khuất phục Tuy hành động bên ngoài của bạn Có vẻ nhún nhường và không đáng sợ Trong thâm tâm Đừng bao giờ quên lãng mục đích của bạn Khi bạn có thể thắng một trận chiến Bằng cách đánh úp khéo léo Tại sao lại dùng đến một cuộc tấn công trực diện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 Và điều này sẽ đưa bạn vào vị trí có khả năng bị tổn thương. Hãy giữ những kẻ cắp sự bình yên và thanh thản cách xa một tầm tay. Những người này là bậc thầy về giết người bởi một nghìn nhát cắt. Bí quyết không phải là thuyết phục tất cả mọi người, mà tốt hơn hết hãy biết cách làm thế nào, khiến cho thế giới chia thành hai phe đối lập trong quan điểm của nó về bạn. Và hào cách sử dụng sức mạnh này cho lợi ích của bạn. Mahatma Gandhi nói, Hầu hết nghĩ rằng bất bạo động là không chiến đấu. Ngược lại, bất bạo động là sức mạnh vĩ đại nhất. Nó khuất phục được sức mạnh của bạo lực. Tín ngưỡng bất bạo động của tôi là sức mạnh cực kỳ tích cực. Nó không có chỗ cho sự hèn nhát hay thậm chí yếu đuối. Có hy vọng cho một kẻ bạo lực.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 Nó có thể hữu ích cho cả những người đức hạnh và đứng đắn Trình đình Chủ. Quý thính giả thân mến trên đây HoaSanhNói.com.vn Vừa giới thiệu tới Quý thính giả chương thứ 11 của quyển sách Mặt dày tâm đen cả Là chương thứ 12 Đạt được bản năng sát thủ HoaSanhNói.com.vn Kính mời Quý thính giả cùng theo dõi Để thành công trong cuộc sống Trong thế giới ngày nay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 Đưa cha của Lưu Bang, người ông ta đang cầm tù từ nhiều năm, ra trói vào một vạc dầu sôi, Lưu Bang bị ra điều kiện rút hết quân, hoặc là phải chứng kiến cha ông bị thiêu sống. Lưu Bang đã cưỡi ngựa lên trước ba quân vải hét lớn. Người và ta đã từng là anh em, hỡi hạng vũ, cha ta cũng là cha của ngươi, nếu ngươi muốn nấu cha chúng ta, hãy chia cho ta một bát nước súp. Mặt dày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 chỉ những ai sẵn sàng đi đến chỗ thực hành bản năng sát thủ của họ mới có thắng lợi cuối cùng câu chuyện sau minh họa cho điểm này hoàng đế đầu tiên của nhà minh năm một nghìn ba trăm sáu mươi tám chu nguyên trương một kẻ ăn xin xuất thân nông dân đã lãnh đạo dân chúng trung quốc lật đổ nhà nguyên hùng mạnh mà quân mông cổ đã lập nên sau khi họ trở về từ thắng lợi trong cuộc chinh phục châu âu chu đã lập lên nhà minh trị vì trung quốc hơn ba trăm năm những nông dân đã đi theo chu trong cuộc khởi nghĩa lúc này đang chờ đợi những phần thưởng xứng đáng nếu chu giữ họ lại trong triều đình và ban cho họ những chức vụ cao quý những người này sẽ không tôn kính ông ta vì họ vẫn nhìn ông ta như trước kia chỉ là một gã nông dân như thế ông ta sẽ không thể trị vì với quyền uy tuyệt đối tuy nhiên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 Khổng Minh cảm thấy có hy vọng cho sự nghiệp đánh bại các kẻ thù mạnh và khôi phục nhà Hán cho vị ấu chúa của ông. Trong một trong những chiến dịch quyết định của ông, Khổng Minh đã lệnh cho Mã ra trận và lặp đi lặp lại mệnh lệnh cho anh ta chiếm một thành nhỏ kia để làm bẫy dụ địch đến đó. Khổng Minh biết rằng một người trẻ tuổi có tài và kiêu ngạo như Mã, giống một con ngựa non háo đá, cần được siết chặt dây cương. Khổng Minh đã cử theo Mã hai quân sư giỏi nhất của ông để bảo đảm Mã có thắng lợi nhanh chóng mà không có bất chắc gì. Khi tướng Mã vào trận đánh nhau với quân địch, anh ta hoàn toàn quên mất lời dặn của Khổng Minh. Bất chấp sự phản đối của các quân sư, tướng Mã dẫn quân lên đỉnh núi. Địch cắt đứt nguồn lương thảo và nước uống từ bên dưới của Mã, anh ta nhanh chóng bị đánh bại.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 Thường thấy khó bỏ lời để hỏi tiền Tuy nhiên Khả năng huy động tiền là một kỹ năng thiết yếu Đối với bất kỳ nhà doanh nghiệp nào Thì Bon Pickle Trong cuốn tiểu sử của ông Đã nhớ lại rằng Công việc của ông chủ yếu tập trung vào việc huy động tiền Trong những năm đầu Ông huy động tiền cho các quỹ cho thuê đất Hay khoan giếng dầu. Ông xác nhận rằng Đó là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc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 phải khâm phục anh ta về khả năng huy động tiền không có ý học hỏi những động cơ và các chuẩn mực đạo đức của anh ta chúng ta có thể học hỏi cách anh ta thực hành hoàn hảo từ bản năng sát thủ trong việc kiếm tiền Khổng tử nói bất cứ khi nào ta đi cạnh hai người khác không kể đến địa vị xã hội và tài nghệ của họ thế nào, ít nhất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 Anh ta chiêu đãi đồ uống cho tất cả mọi người và bay mất 1000 USD. Ngày hôm sau, anh ta mời Edward đến Reno và đánh bạc thua hết số tiền còn lại. Khi những nhà đầu tư của Don tóm được anh ta ngay trước mắt Edward, họ chĩa súng vào anh ta và đòi lại tiền gò. Don nói với những tay anh chị bằng một giọng nói thản nhiên, bình tĩnh và tự chủ rằng một băng nhóm đối địch đã lấy trộm hàng của họ thế rồi anh ta nhẹ nhàng dấn một bước rằng cơ hội duy nhất để họ lấy lại số tiền đã mất là đưa thêm cho anh ta năm nghìn usd đôn giống như một tay đấu bò lão luyện đứng trước một con bò tót đang điên tiết và khéo léo ra đòn sát thủ cuối cùng edvê không thể tin vào mắt mình những kẻ bợm trợn này thực sự đã hạ xuống xuống và đưa cho đôn thêm 5.000 USD Một lần Edward đã hỏi đôn. Bí quyết hỏi tiền của anh là gì? Don trả lời Anh cứ hỏi bằng cách hỏi Mà thôi Edward nói Nhưng tôi cảm thấy khó mà mở miệng Đầu tôi có nhiều điều cất nhắc Khiến tôi không thể mở miệng được Don nhìn thẳng vào mắt Edward và nói Anh không thể lo lắng về điều đó được Anh phải hoàn toàn phớt lờ bất cứ điều gì trong đầu anh và bất cứ điều gì anh đang cảm thấy chỉ tập trung hết tâm sức vào nhiệm vụ của anh hỏi tiền đó là tư tưởng đằng sau của bản năng sát thủ bậc thầy kiếm thuật nhật bản thế kỷ thứ mười sáu đã nói bất kể trạng thái tư tưởng của anh thế nào hãy phớt lờ nó chỉ nghĩ đến nhát chém đôn có được bản năng sát thủ một cách tự nhiên nó là một phần của anh ta tuy nhiên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 mà tôi có thể tin tưởng wally chính là người đó trước khi tôi để ý đến ba năm đã trôi qua và bản hợp đồng vẫn chưa được ký dù vậy tôi không thấy lo lắng thế rồi wally bán năm mươi phần trăm cổ phần của ông cho đối tác bên đức của mình tôi vẫn không bận tâm về bản hợp đồng chưa ký dù, dù sao thì con rể của wally peter vẫn còn làm chủ tịch công ty và peter biết rõ tôi đã tốn nhiều công sức thế nào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 bỏ bớt một số gánh nặng công việc. Tôi nói Peter rằng, tôi muốn bản hợp đồng được ký kết để tôi có thể tiếp tục nhận khoản 0% mà tôi được hưởng. Peter nói, vậy thì chúng ta xem xét, chị sẽ tiếp tục được nhận khoản hoa hồng này trong bao nhiêu năm nữa? Có thể là 3 năm, khoảng 5 năm. Tôi nhắc anh ta rằng thỏa thuận đầu tiên không có thời hạn. Sau 6 tháng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 Tôi ở chung tình cảnh như cô gái điếm đó, yêu cầu anh tôn trọng một thỏa thuận mà anh đã thu được hết các lợi ích từ đó. Tôi đang đe dọa anh vì tôi không có lựa chọn nào khác, tôi không còn con bài nào nữa. Nếu anh dồn một con chó vào ngõ cột, nó sẽ nhảy qua tường cho dù nó có muốn hay không. Thế mà điều này có kết quả, Peter nhận ra nỗi nhục của tôi lớn đến mức tôi có thể làm bất cứ điều gì để trả thù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 dù thế nào đi nữa và lúc này hay lúc khác chúng ta đã chia sẻ những nguồn năng lực của mình với những người cần đến nhiều khả năng cho phép từ từ chúng ta nhận thấy sẽ dễ dàng cảm thông và giúp đỡ những người khó khăn vô danh tính hơn là những người mà chúng ta coi là những người đặc biệt đối với mình điều này là vì qua kinh nghiệm chúng ta thấy sự hào phóng tình thương của chúng ta thường bị lạm dụng dường như Với một số người, bạn càng cho họ nhiều thì bạn càng phải cho thêm nhiều hơn nữa. Những người này cư xử như thể bạn mắc nợ họ từ khao khát muốn chứng tỏ ra tử tế của bạn. Bạn đã phơi mình ra mà không có một lớp vỏ bảo vệ. Điều lạ lùng nhưng rất thật là chúng ta thường đối xử tệ với những người ủng hộ và yêu thương chúng ta nhất. Béc và Lisa đã biết nhau hơn 20 năm.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 Và tấm lòng đối với một người bạn bị thương tổn Cô chăm lo mọi nhu cầu của Beth Sáu tháng sau, Beth dọn đi Và hai người họ chưa nói chuyện với nhau từ lúc đó Lisa cảm thấy đau lòng Vì bị xúc phạm bởi sự việc này Cô nói với tôi Tôi đã mở rộng cả trái tim và ví tiền của mình đối với Beth Mà không e ngại gì Tôi cho đi mọi thứ trước khi được yêu cầu Tôi không thể làm gì hơn được thế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 Bạn dùng nhiều sức quá và kết quả là chiếc bánh của bạn có thể rớt xuống bếp không trúng chảo. Khi bạn học được làm bánh kếp, bạn cần thăm dò lãnh địa bên trong chính bạn. Để chạm được trạng thái tinh thần cho bạn sức mạnh hoàn hảo, sự kiểm soát hoàn hảo và sự dũng cảm lạnh lùng hoàn hảo, hãy quan sát cẩn thận trạng thái bên trong của bạn. Hãy quan sát khoảng khắc.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 Và trong thế giới kinh doanh tài chính cao cấp, nó cũng tồn tại dưới dạng đầy đủ trong cố tung một chiếc bánh kếp. Trạng thái tinh thần trợ giúp chúng ta trong việc thực hiện một nhiệm vụ trần tục như việc tung chiếc bánh kếp cũng chính là trạng thái tinh thần thực hiện bản năng sát thủ Khi tôi nói về việc tung chiếc bánh kếp, đó không phải để nói về cái bánh mà là việc chạm được vào điều gì đó bên trong bạn.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 Và việc kiên quyết lấy nó ra cho dù bạn có thể làm đứa bé bị đau một lúc. Những hoàn cảnh làm thể hiện sức mạnh bên trong của hai nhà giải phẫu trên thì khác nhau. Nhưng cả hai đều trung thành với mục đích nghề nghiệp của họ. Trong sức mạnh lạnh lùng này có một tấm biển chỉ đường đến bí ẩn của bản năng sát thủ, gốc rễ của mặt dày tâm đen. Tóm tắt các điểm chính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 Đẩy một cá nhân mang đến sự hủy diệt trên trái đất Một con dao có nhiều hữu dụng Và không có nó cuộc sống sẽ rất bất tiện Thế nhưng một con dao còn là vũ khí giết chóc Bản năng sát thủ là một khía cạnh khác của màu dài tâm đen Nó bảo đảm sự tồn tại của con người Trước những yếu tố thổ địch của tự nhiên Cũng như trước những kẻ khác ngay từ thời tiền sử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 mà là về việc chạm được vào điều gì đó bên trong bạn mà chính nó đem lại cho bạn sự dũng cảm để khắc phục sự nhu nhát và do dự bên trong bạn. Đó chính là khơi dậy được sức mạnh hoàn hảo, việc kiểm soát hoàn hảo và sự thản nhiên hoàn hảo trong việc hoàn thành những mục đích xứng đáng của bạn. Anh không trông nom con người mà trông nom công việc. Anh lãnh đạo con người. Raxi Hopper Quý thính giả thân mến Trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn Tìm hiểu chương thứ 12 của quyển sách Mặt dày tâm đen Của tác giả Chin Ninh Chu Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi Và ngay sau đây sẽ là chương thứ 13 của quyển sách này Chương 13 Tài năng lãnh đạo Mặt dày tâm đen Mỗi chúng ta ở mức độ lớn hay nhỏ Là một nhà lãnh đạo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 ngoài những điều trên dưới đây là những phương cách được nêu trong những sách cổ khác một trong lúc hoạn nạn quan sát xem anh ta kết bạn với ai hai trong lúc phát đạt quan sát xem ai được anh ta ban ơn ba trong lúc quyền cao chức trọng xem ai được anh ta tuyển dụng bốn trong lúc khó khăn anh ta có sự sự phi đạo đức năm trong lúc nghèo khổ anh ta có bị tha hóa không sáu dùng sắc để thử quan sát sự vững vàng của anh ta sáu loại tướng lĩnh một nhân tướng người có thể dùng đạo đức khuôn phép quản lý quân lính người quan tâm đến khó khăn của quân lính và quý trọng sự tận tụy của họ hai nghĩa tướng người không từ chối trách nhiệm không màng đến danh lợi bản thân Người chỉ biết vinh mà không thèm sống nhục. Ba, lễ tướng. Người được thời mà không kiêu ngạo, chiến thắng mà không tự mãn Người khôn ngoan mà nhún nhường, mạnh mẽ mà nhẫn nhịn. Bốn, trí tướng. Người khi lập chiến thuật thì linh hoạt đa biến, hành động thì lắm mưu nhiều kế. Có thể chuyển nguy thành yên, chuyển bại, thành thắng. Năm, mãnh tướng người mà đặt vào tình huống bình thường thì vẻ oải nhưng thách thức càng lớn thì càng dũng mãnh sáu đại tướng gặp người hiền tài thì cung kính biết lắng nghe lời khuyên can người rộng rãi mà cứng rắn dũng cảm và lắm mưu nhiều kế tám tật xấu của tướng một tham lam hai ghen ghét tài năng ba Tin lời dèm pha và thích được su nịnh. 4. Suy nghĩ tình hình đối phương mà không suy nghĩ tình hình của bản thân. 5. Do dự không quyết đoán. 6. Hoang dâm vô độ. Đắm chìm trong tiểu sắc. 7. Gian ác và hèn nhát. 8. Cưỡng từ đoạt lý, giỏi ngụy biện mà không tuân thủ lễ nghĩa. Sau đây là một số điểm bổ sung được đưa ra trong những sách binh pháp khác cũng rất quan trọng. 1. Thiếu năng lực nhưng lại luôn cho mình là quan trọng. 2. Hành động nóng vội. 3. Chỉ trệ và biếng nhác; 4. Thiếu dũng cảm. 5. Có tài nhưng thiếu sức khỏe để thực hiện ý tưởng. 6. Tàn ác. 7. Thiếu uy tín.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 Người dùng sức hành động có thể lập được công nghiệp. Tám điểm yếu 1. Người không thể phân biệt đúng sai 2. Người không bổ nhiệm hiện tại 3. Người không giữ hình pháp nghiêm minh 4. Người không cứu tế cho kẻ nghèo khổ 5. Người không dự đoán được việc chưa xảy ra 6. Người suy nghĩ không thể tinh tế bí mật 7. Người không thể tiến cử người xứng đáng Tám,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 Bên địch có đông cũng không chịu khuất phục. Bốn, liêm khiết, thấy lợi vẫn nghĩ đến nghĩa. Năm, công bằng, thưởng phạt, không phân biệt trên dưới. Sáu, nhẫn nhịn nhưng không chấp nhận sỉ nhục. Bảy, rộng rãi, có thể khoan dung đối với mọi người. Tám, chú ý giữ chữ tín, không nuốt lời hứa. Chín, tôn kính nhân tài, không làm trái với lễ nghĩa. Mười,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 các điểm báo thắng bại, điểm báo thắng lợi, một hiền tài được trọng dụng, kẻ bất tài bị loại bỏ, hai bao quân hăng hái nghe theo mệnh lệnh, ba bao quân được khích lệ hào hứng phấn chấn, bốn ban thưởng và hình phạt nghiêm minh. điểm báo thất bại, một ba quân nhuệ khí thấp, lười biếng chảnh mảng nhiệm vụ hàng ngày, hai ba quân nhấp nhỏm không yên.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 5. Cách khích lệ bao quân 1. Dùng tước vị và lương bổng hậu hĩnh để thu hút người tài năng lỗi lạc 2. Dùng lễ nghĩa để đối xử với quân mình, tín nhiệm khả năng của họ 3. Đặt ra chuẩn mực rõ ràng, theo đó mà thưởng phạt 4. Khích lệ bao quân bằng cách đi trước làm gương 5. Ghi nhận tất cả những việc tốt nhỏ nhất của họ để ngợi khen họ Ban thưởng quà cáp tặng vật cho hành động xuất sắc Như vậy, ba quân không ai là không hăng hái, gắng hết sức. Bậc thượng sĩ, sáng suốt nghe đạo, thì gắng sức thi hành. Kẻ tầm thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ. Kẻ tối tâm nghe đạo thì cười rộ cho là hoang đường. Nếu không cười, thì đạo đâu còn là đạo nữa. Lão tử, đạo đức kinh. Quý đính giả thân mến, trên đây, Quý đính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương thứ 13 của quyển sách. Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chua Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi Chương 14 với nhan đề Dày từ bên trong, đen từ bên ngoài Bạn không thể giành lấy điều bạn sẵn có Bí quyết của việc làm thế nào đạt được trạng thái mặt dày tâm đen là không có gì để đạt lấy vì mặt dày tâm đen là trạng thái tự nhiên của bạn Bạn không thể giành lấy điều bạn sẵn có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 Chúng ta thường xoay sở với cuộc đời mình như một người mù lái xe gắn máy. Cách duy nhất mà ta dừng lại được là nhờ đâm xe. Món quà ý chí tự nguyện mà đứng sáng tạo ban cho mỗi chúng ta là may mắn lớn nhất đồng thời là tai hương lớn nhất. bảy Mày Giai đoạn về. hé mở Mức độ bạn thấu hiểu vũ trụ trong đó bạn sống trong tương quan trực tiếp với mức độ bạn thấu hiểu chính bản thân mình. Ngoài ra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 anh bị buộc phải nhổ tận gốc quan niệm hạn hẹp của mình về điều tốt và đi theo đức hạnh rộng hơn 5. Những khả năng mới cuối cùng cái cũ không thích đáng sẽ rơi xuống bên lề chúng sẽ rơi khỏi cuộc đời bạn như một thanh nam châm bạn sẽ hút những sự kiện và những con người mới mẻ và thú vị bởi vì những thứ giống nhau sẽ hấp dẫn nhau ở giai đoạn này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 Đây là điều huyền bí trong cách thức vận hành của thế giới Nguyên tắc bí ẩn này dường như đúng với các đối tượng vật chất cũng như con người Ở giai đoạn này, bạn đối với thế giới như một bông sen nở trong ao bồn Mặc dù đoá hoa mọc trong ao bồn, nó không hề vương mùi bồn Xét về những tài sản vật chất, có hay không có, chúng không còn khác biệt nữa Đối với bạn, cũng vậy cả thôi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 Bản chất con người có thể chia làm ba phẩm chất Mỗi người đều có ba phẩm chất này Ở những mức độ khác nhau Tuy nhiên, mỗi cá nhân bị chi phối chính Bởi một trong ba phẩm chất Mà ảnh hưởng đến tính cách Và điều khiển cách cư xử của anh ta nhiều nhất Những phẩm chất này được gọi là Ba Kuna Trong tiếng Phạn Mặc dù tất cả mọi người sinh ra bình đẳng Những thành tựu trong cuộc đời của họ khác nhau Nguyên nhân Là do tính khí bẩm sinh Và sự thành thạo của họ trong nỗ lực bản thân Trong quan hệ với Ba Guna Tha mát Tức là bất động Zaraiz Tức là hành động Và Sattva Tức là trí tuệ Nguồn gốc của Ba Guna này Là nghiệp báo Tức là những tác động Từ những hành vi quá khứ Và các dạng nhận thức khác nhau Mà chúng ta đã thu lượm qua cuộc đời mình Tha mát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 Chu trình cứ tiếp tục, bạn trở thành nô lệ của nhu cầu hoạt động để duy trì cuộc đời bạn. Lực đẩy của phẩm chất xa rát chính là động lực thúc đẩy chúng ta và khiến chúng ta rơi vào chỗ mà chúng ta không thuộc về. Đây là nguyên nhân mà từ xưa đến nay, những bậc thầy chân chính không dạy phương pháp nhanh chóng, đó là thổi phồng sự nhiệt tình của người ta. Như một giải pháp cho sự phát triển con người, họ chọn con đường vững chắc chỉ dẫn chúng ta và tìm tòi tận sâu trong cội nguồn nhiệt tâm của đấng thiêng liêng mục đích của những cuốn sách băng đĩa hội thảo tạo sự khích lệ là gây cảm hứng cho những người tham gia trở nên nhiệt tình với cuộc sống của họ và chuyển từ trạng thái bất động sang trạng thái hành động những công cụ này thì hữu ích nhưng không đủ một tâm hồn yếu đuối là nguồn gốc của một đầu óc mệt mỏi dẫn đến sức hoạt động yếu ớt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 được coi là một vở diễn về bi kịch con người. Xong tôi lại thấy nó là sự ngợi ca tinh thần con người chiến thắng chính bản thân nó. Chiến thắng trong cuộc chiến giữa bản chất thấp kém hơn và bản chất cao cả hơn của con người. Hamlet đã trải qua sự chuyển biến từ tham tức là ngu rốt, sang grazat, tức là hành động, rồi chết trong trạng thái sát va, tức là mở rộng. Một người thực hành mặt dày tâm đen được ngự trị bởi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 như thánh John xứ Croft và thánh Teresa xứ Avila cũng như nhân vật thế kỷ 13 thánh Francis ở Assisi tất cả đều nói về cùng một trạng thái siêu phàm được tìm thấy trong các bản ghi chép của đạo Phật và Hindu sự miêu tả về bảy trạng thái của tinh thần của thánh Teresa xứ Avila trong cuốn lâu đài bên trong của bà giống đến cả những chi tiết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 mặc dù họ cách xa nhau bởi nền văn hóa, thời đại, không gian và dân tộc, trạng thái tinh thần của họ là một, thế giới biểu hiện nó qua vô số các hình dạng. Chúng ta, tất cả về bản chất, là con cái của Thượng Đế duy nhất. Tóm tắt các điểm chính, dày là từ bên trong, đen là từ bên trong. Chúng ta không thể giành lấy điều chúng ta sẵn có.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 Làm điều đúng Khao khát mãnh liệt Muốn làm người tốt Làm điều đúng Ở giai đoạn này Bạn không có chút khoan dung nào Đối với mặt dày tâm đen 2. Bối rối và tiêu cực Việc nhận ra rằng Bạn đã tự biến mình thành nạn nhân Bởi việc hạn chế mình Và ảo tưởng hy sinh bản thân Khơi lên sự giận dữ và căm ghét trong bạn Bạn bị bối rối Những cảm giác đáng khinh này Mà bạn đang trải qua 3